Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Giải thích ư? Thường tự tuyền không hiểu, nàng cần phải giải thích cái gì chứ. Nhìn trước mắt tiểu nữ nhân này khuôn mặt không rõ, Diệp Tường Hạo không thể tiếp tục khắc chế mà bá đạo hôn lên môi nàng. Thật là đáng ghét mà. Sức lực không một chút nào tiết chế đến lên môi của nàng. hung tận mà cắm gặn, không thể chờ đợi để ra hàm răng của nàng cùng quấn quyết kích động đến phát ra tiếng nước chảy xâm mỹ. thường tự tuyển cao mày muốn kháng cự lại bị hắn cậy mạnh áp chế không có cách nào nhúc nhích nàng không thể không thừa nhận nàng quả đã quá quen hơi thở của hắn cũng dễ dàng bị hắn treo gẹo nhưng dùng sức cắn lên môi của hắn một mùi máu tươi ở giữa môi bọn họ quấn quýt tràn ra vốn cho rằng hắn sẽ bị đau mà buông tha ra không nghĩ tới thế nhưng hắn lại vẫn như cũ mà không một chút cờ đồng diệp tường hạo mở buông em ra anh không buông diệp tường hạo thờ hồn hển ôm chặt nàng vào trong lòng ngực thanh âm phẫn hận Nhưng cũng không thể xen lẫn bi thương không rõ mà cất lên. Tại sao lại không đợi anh? Tại sao để anh trở về tìm em chỉ thấy một căn phòng trống rỗng chứ? Thương tử Huyền, em là cô gái độc ác này. Tác phòng của em thật đáng chết. Em trốn anh đến nơi nào hả? Lời của hắn trong giọng nói của hắn có vẻ bi thương khiến cho nàng sững sờ. Vốn cho rằng nàng sẽ không bao giờ bị hắn treo trọc. Cho đến một năm rưỡi này, nàng có thể kháng cự được tầm ảnh hưởng của hắn. Vậy mà nàng thật là đánh giá bản thân rất cao. Mà cũng quá coi thường Diệp Tường Hậu Chỉ là một câu nói nàn Đã để cho lòng quần nàng một lần nữa không báo động Mà mềm yếu đi Kịch liệt ôm hôn để cho nàng thở nhẹ Một hồi lâu sau thanh âm của nàng Thấp như là tự nói với chính mình Anh trở về tìm em ư Em nói chuyện hoang đường gì thế hả Anh dĩ nhiên là trở về tìm em rồi Nhưng em lại chạy trốn sao Anh tìm khắp nơi như thế nào cũng không thấy được em Diệp Tường Hậu cắn răng nghiến lợi Thổ lộ ra bất mãn của mình Có trời mới biết Ban đầu nhìn thấy một căn phòng trống rỗng thì hắn dường như là muốn phát điên, cho nên hắn cũng không phải là nhất thời vui mừng, là một vật điều hòa sao, không phải là xông vào thế giới của hắn sao. Anh tìm em để làm gì chứ? Thường Tử Huyền, lương tâm của em đã bị cho tha rồi sao? Diệp Tường Hạ bất mãn mà ôm chặt lấy nàng. Em là của anh, Vĩnh Viễn là của anh, anh muốn em. Thường Tử Huyền đáy lòng bật cười, hắn nói thẳng như vậy Vĩnh Viễn là vũ khí lợi hại nhất đối phó với nàng. Hắn gần như là tính khí trẻ con phát thác, lời nói làm cho nàng không hề chống đỗ được. Rõ ràng mềm lòng rồi, lại không cam lòng mà ý xấu nói. Anh tại sao sẽ cho rằng em sẽ ngoan ngoãn đợi anh chứ? Hai tháng không một chút tin tức, liền phương tức liên lạc cũng không có. Lại còn từ trong tivi biết qua tin tức của anh. Anh cho rằng anh là ai? Anh xin lỗi. Diệp Tường hạo ảo não mà gầm nhẹ. Lúc ấy là hãy đang gọi tới cấp quá. Nói anh không trở về thì album mới sẽ phải hủy đi nhưng sau khi anh muốn mối về kết thúc, anh liền trở về tìm em rồi. anh cho rằng em sẽ tiên sau. thần tử huyền, hắn gầm nhẹ, làm cho nàng vui vẻ khẽ cười lên. khi đó nàng mới ý thức được, cười nhìn mình cũng chính là một vết sẹo. ác nữ nhân rõ ràng tự nói với mình giữa bọn họ tất cả đều là giấc mộng không thể nào thực tế. bọn họ khoảng cách quá xa, nhưng chỉ cần cùng hắn ở chung một chỗ, đối mặt không còn cách nào khác, vẫn là yêu một cách hèn mọn như vậy. Chỉ cần hắn nói muốn nàng, nàng cư nhiên sẽ không có tiền đồ lập tức quên đi tất cả đau đớn. Nàng biết rằng nàng đã xong rồi, nàng thật sự đã yêu người nam nhân này không thể nào dậy nổi. Không cho phép để em cười. Diệp tổng hạo nặng nề lại hôn nàng. Em còn dám biến mất để anh không thấy. Anh liền đem tất cả đất Đài Loan này lật tung để tìm em. Cho tôi nhắc nhở một câu. Ngài Louis tiên sinh à, tôi bây giờ chính là luật sư đại diện cho ngày đó. Luật sư cũng rất là giỏi đó nha. Diệp Tường Hạo lại vô lại mà đè ép nàng. Anh rất là thích ký giấy luật sư, liền yêu luôn bộ đồng phục luật sư rất là hấp dẫn này. Hắn cũng không phải là không nhìn ra. Một năm rưỡi này nàng đã thay đổi. Không còn là cô gái ăn mặc tùy hứng như ban đầu. Đồ công sở vừa người hoàn mỹ. Cùng với cẩn thận tỉ mỉ búi tóc lên. Nhìn càng ra vẻ nàng nghiêm cần với nghề nghiệp. Quen thuộc lại bị sức lực. Tường tử tuyển phát hiện mình nhớ nhung sáng vẻ xấu hổ. Đến thời khắc này nàng mới dám thừa nhận Lúc hắn rời khỏi, đã mang lại cho nàng biết bao nhiêu đau đớn, để cho nàng từ một con trùa đen trụt đầu, một lần nữa đóng băng tình cảm của chính mình. Boss nói không sai, hắn chính là một cây gai, nếu như không đối mặt, sẽ giam lòng nàng cả đời. Nàng có biết Boss có ý là để cho nàng nhồi hết cốc cây, hay là theo cốc cây này thỏa hiệp, nhưng bây giờ tình huống rõ ràng rồi, nàng lại không có tiền đồ mà lựa chọn cái sau. Ở chỗ này sao? Anh không sợ bị đám đó săn phát hiện sao? Sau đó lại lên báo làm người bị thương vô số người ái mộ anh đó. Anh không sợ, anh chỉ muốn em thôi." Diệp Tường Hạo trong mắt đen quá lấy nàng, nghiêm túc mà cất lời. Một... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net